Buổi tối thứ 15 Sự cương quý nửa vời Trong khi ngồi thiền, Việc giữ cho thân được an tịnh Có một ảnh hưởng rất lớn Đến sự an tịnh của tâm. Một phương cách để gia tăng định lực Là trước mỗi giờ ngồi thiền Bạn nên nhất quyết rằng Mình sẽ không thay đổi thế ngồi Trong suốt một giờ đó Những lần đầu có thể rất khó khăn Nhưng nếu bạn có một nghị lực vững mạnh Bạn có thể ngồi và quan sát Bất cứ chuyện gì xảy ra Cho dù bạn có cảm thấy tâm mình trở nên bất an Bồn chồn, căng thẳng Hay đang đương đầu với cái đau Điều trọng yếu Là khi đã quyết định một việc gì rồi, Bạn hãy giữ nó cho đến cùng. Định lực và sự tinh tấn của bạn Sẽ được tăng trưởng mãnh liệt. Và sau vài lần ngồi như vậy, Bạn sẽ cảm thấy việc ngồi yên Trở nên dễ dàng hơn. Hãy giữ cho tâm bạn Luôn ở trong trạng thái bất bạo động Khi quán chiếu bất cứ đối tượng nào được như vậy thì sẽ không có gì là chướng ngại hay khó khăn mọi đối tượng của thân hay tâm trong hay ngoài đều đi qua trong một không gian chánh niệm đừng vận dụng tâm để chạy theo hay trốn tránh bất cứ đối tượng nào đó là sự bất động của tâm ý Khi ấy, tâm ta sẽ trở nên tĩnh lặng và quân bình. Và nhờ đó, ta có thể nhìn thấy một cách rõ ràng trong mỗi giây phút sự sinh diệt của từng hơi thở, từng cảm thọ, tư tưởng, cảm giác, âm thanh, mùi vị và hình ảnh. Hãy ý thức được dòng vô thường, Không có gì để ta nắm bắt. Không có gì để quyến luyến. Trong đoạn cuối của sách Mao e có một ví dụ cho ta thấy sức mạnh của sự vô thường và một thái độ thích hợp cho ta. Đừng bao giờ dừng lại trên một triền núi cao. Cho dù bạn có nghĩ rằng bàn chân mình đang đứng vững vàng, Vì khi bạn dừng lại để thở Và nhìn trời cao Thì đất dưới chân Cũng đang bắt đầu lún xuống Vì sức nặng của bạn Những viên đá sỏi Sẽ rơi ra từ từ Và rồi đột nhiên tất cả Sẽ sụp đổ dưới chân bạn Và phóng bạn đi Như một chiếc tàu hạ thủy Ngọn núi lúc nào cũng chờ đợi một cơ hội để quật ngã bạn. Không có thì giờ để cho ta ngừng nghĩ, nắm bắt dù chỉ trong phút chốc, mỗi khi ta cố gắng nếu kéo một cái gì, ta sẽ bị lôi cuốn trôi lăn theo những ý nghĩ, ý niệm và sự tưởng tượng về nó. Khóa tu này Đã kéo dài gần nửa thời gian rồi Thường thì vào khoảng nửa chương trình Không cần biết khóa tu dài bao lâu Tâm ta thường sinh ra chán nản Hơi lười biến, dễ vui Và bồn chồn đôi chút Ta tự nghĩ rằng Mình đã cố gắng tinh tấn Từ lúc mới bắt đầu đến giờ Lúc này mình có thể nghỉ ngơi một chút Hãy có chánh niệm về việc này Đây là lúc để ta gia tăng nghị lực Chứ không phải là lúc để giải đãi Hãy nghĩ lại công phu tu tập của bạn Trong hai tuần vừa qua Hãy nhớ lại giai đoạn mới bắt đầu Ngồi yên trong một tiếng đồng hồ Là khó khăn đến thế nào Bây giờ thì bạn đã phát triển được Một sức mạnh trong tâm Một năng lực của định và quán Giai đoạn đầu của khóa tu Là để xây dựng nền móng Để vượt qua những khó khăn, thô lậu Những trở ngại không cho bạn ngồi yên Trong một tiếng đồng hồ Những khó khăn đó đã được ta vượt qua Một phần nào rồi Tâm ta đã tĩnh lặng xuống Nó bắt đầu thẩm thấu Bắt đầu quán chiếu Và thấy được tiến trình hoạt động Của thân tâm Trí tuệ đang trưởng thành Sự biến đổi của thân tâm Rất khó có thể nhận diện được Vì nó thay đổi một cách vô thức Trong từng giây phút Nhưng sự tu tập Đang dần dần trở nên sâu sắc Trong thời gian còn lại Chúng ta có thể hoàn tất được Nhiều điều lắm Lúc này ta phải biết vận dụng năng lực Để giữ cho tâm mình Đừng rơi vào tình trạng mê ngủ, hôn trầm Một lần nữa Chúng ta hãy nhất quyết duy trì sự thinh lặng Thinh lặng là cội nguồn của sức mạnh Nó tạo nên một sự trong sáng Nhờ vậy mà mọi hình trạng của tâm đều có thể được hiển bày rõ ràng. Nếu cứ mỗi lần những bồn chồn, lười biếng, ủy ỏi trong ta khởi lên, ta lại mở miệng để nói, thì ta sẽ mất đi một dịp để quán chiếu chúng. Sự thinh lặng giúp ta ý thức được những gì đang xảy ra, những tiến triển và suy thoái. Mục đích của thiền quán không phải là để ngồi yên với sự an lạc nhưng là để kinh nghiệm được sự nhất như của thân tâm kinh nghiệm một cách trọn vẹn mọi đau nhức mọi cảm giác an lạc tất cả những uể oải buồn chán và những khi tâm ta đạt được một sự tập trung sắc bén sự thinh lặng tạo ra một không gian tĩnh mịch để ta có thể quan sát được các hiện trạng này. Nói chuyện nhiều sẽ tạo nên một vòng xoắn ốc đi xuống. Khi ta bất an, ta bắt đầu nói chuyện. Sự trò chuyện khiến ta mất định lực và vì vậy tâm ta lại càng thêm bất an, tinh tấn, duy trì nghị lực. Và tạo một không gian tĩnh lặng quanh ta Sẽ làm gia tăng thêm sức mạnh cho sự tu tập Làm sao biết chắc được Đến bao giờ ta mới có dịp tu tập như thế này Trong hoàn cảnh này Chúng ta đang có những điều kiện thuận lợi rất đặc biệt Nơi đây rất lý tưởng Để ta có thể thám hiểm chính mình Tìm xem Ta thật sự là ai? Đừng lãng phí cơ hội quý báu này. Một yếu tố nữa có thể giúp ta gia tăng chánh niệm là hãy từ tốn chậm lại, hành động một cách chậm rãi. Hãy xem mỗi hành động trong ngày như là một đối tượng của thiền quán. Từ khi thức dậy cho đến khi đi ngủ, Hãy ghi nhận mọi việc xảy ra một cách rõ ràng và sáng suốt. Trong mỗi hành động khi tắm rửa, khi thay đồ, khi ăn uống, Từ lâu nay chúng ta thường có thói quen làm việc gì cũng vội vã, hối hả chạy về tương lai. Lao nhanh đến những hoạt động kế tiếp. nên lúc nào cũng ở trong một giai đoạn chuyển dịch, nối tiếp. Hãy cố gắng an trú trong giây phút hiện tại này. Không có gì đáng để cho ta phải vội vã. Không có một nơi chốn nào để đi đến. Mục đích của chúng ta ở đây là để vung xới khả năng ghi nhận những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại đừng ép buộc cũng đừng nỗ lực quá hãy an trú trong giây phút này đừng toan tính hay dự liệu một điều gì cho tương lai giữ tâm mình thoải mái nhưng với một chánh niệm sâu sắc tâm ta sẽ dần dần thâm nhập vào những mức độ sâu thẳm hơn Sự thinh lặng và thái độ từ tốn Không chỉ giúp ích cho chính mình Mà còn cho cả những người quanh ta nữa Khi chúng ta nhìn thấy một người nào đó vội vã Điều đó sẽ khơi dậy tính hấp tấp trong ta Và khi ta thấy một người hành động khoan thai Có chánh niệm, tự nhiên ta cũng sẽ giữ chánh niệm hãy ý thức được giá trị và ích lợi của mình đối với người khác. Khóa tu là một sự quân bình thật đẹp. Mỗi người tự tu trong thiết.